Mời các bạn theo dõi phần 4 của chương 1 Tiên tài lan tỏa hơi ấm Chí tuệ làm giàu của người Do Thái Chúng ta sẽ mở đầu bằng nội dung thứ 19 Làm cho tiền xưng sôi Như đã nói ở trên Người Do Thái rất bảo thủ Chỉ xem trọng đồng tiền Họ không tín nhiệm việc gửi tiền ngân hàng Chính vì thế họ lại mở ngân hàng Người Do Thái chi phối đời sống kinh tế tài chính thế giới Chủ yếu là thông qua hệ thống ngân hàng Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp Người cho thấy trở nên giàu có cũng là nhờ nguồn vốn của mình họ lập ngân hàng ở anh pháp ý cho đến khắp châu Âu áp dụng nguyên tắc 78 22 để kiếm trên lệch lợi nhuận tích lũy được rất nhiều của cải họ kinh doanh ngân hàng nhưng bản thân không bao giờ gửi tài sản vào ngân hàng Tại sao lại như vậy chúng ta đều biết rằng gửi tiền ngân hàng là để lấy lãi cứ gửi tiền là nhận được lợi tức còn tiền mặt thì không xin lãi, chữ bao nhiêu tiền mặt trải qua nhiều năm sau vẫn chia lại giá trị ban đầu không tăng thêm Như thế, gửi tiền ngân hàng xem ra hấp dẫn hơn giữ tiền mặt trong tay, vậy tại sao người Do Thái ngốc như vậy? Thà giữ một đống tiền mặt chứ không gửi đó vào ngân hàng để nó sinh sôi. Trên thực tế, người Do Thái không hề ngốc mà ngược lại còn rất khôn ngoan, người Do Thái có đầu óc toán học bẩm sinh, họ đã tính được bài toán đáng kinh ngạc. Họ đã đưa ra đủ lý do sau khi tính xong bài toán này, gửi tiền ngân hàng quả thực có thể nhận được một khoản lợi tức lớn. Nhưng vật giá không ngừng tăng lên trong thời gian gửi tiền, giá trị đồng tiền theo đó giảm xuống, nhất là khi người gửi tiền tự phong, còn phải nộp thuế thừa kế cho nhà nước. Đây là sự thật, hầu như các nước trên thế giới đều như vậy. Do đó, tài sản lớn đến thế nào, gửi ngân hàng truyền đến ba đời sẽ biến thành không, đây chính là nguyên tắc trong luật thế. tiền mặt đúng là không sinh lời, nhưng lại không ảnh hưởng mấy khi vượt giá tăng, điều quan trọng nhất là giữ tiền mặt sẽ không phải đăng ký gửi tiền ở ngân hàng. không phải nập thuế cho nhà nước khi thừa kế tài sản. Do đó, khi giữ tiền mặt trong tay, tài sản không tăng cũng không giảm. So sánh giữa gửi tiền ngân hàng và tiền mặt, đương nhiên, tiền mặt đáng tin cậy hơn. Không lời cũng không lỗ. Người do thái vốn cẩn trọng nên điều dễ hiểu là chọn giữ tiền mặt, bởi lẽ đối với người do thái, không giảm chính là điều kiện cơ bản tối thiểu của không lỗ. Muốn kiếm lời tức bằng cách gửi tiền ngân hàng sẽ không thực sự có lợi nhuận. Gửi tiền không đẻ ra tiền thì thế nào mới đẻ ra tiền? Người Do Thái ngày nay rất có thực lực về phương diện kinh tế, tài chính. Đó là kết quả hàng nghìn năm nay họ sống với tư cách thương nhân. Nhưng tộc Do Thái là một dân tộc bị nạn. Hoàn cảnh của họ khó khăn và đầy nguy hiểm. vậy họ đã thoát khỏi cảnh nguy nạn, bước vào quân quốc tài chính thế giới như thế nào. Rất đơn giản, đây là một đặc điểm nữa trong tuyệt chiêu kinh doanh của người Do Thái. Cho vay nặng lãi Cho vay nặng lãi là một nghề kinh doanh đơn giản nhưng kiếm được rất nhiều tiền, có lợi nhuận rất cao. Vậy người Do Thái làm thế nào để từ một kẻ lang thang lắc mình một cái trở thành kẻ cho vai Đặt lãi với hầu bao rũng rỉnh tiền? Điều này bắt nguồn từ lịch sử đầy bi thương của họ. Để tồn tại được, họ phải tìm một điểm tựa cân bằng khác, đó là dùng tiền để chống lại những bất công, kỳ thị. Người Do Thái thực hiện cho vai Đặt lãi tức kiếm được nhiều tiền hơn. Theo quan điểm đạo đức của Thiên Chúa Giáo, cho người khác vay tiền để thu lãi là điều không được cho phép. Có nghĩa là, người châu Âu cho rằng cho vai nặng lãi là một nghề dơ bẩn, không thể chấp nhận. Nhưng niềm kiêu hãnh, không là kẻ cho vai nặng lãi của họ, không thể ngăn chặn nhu cầu vay tiền của họ. Sự phát triển phức tạp của hoạt động kinh doanh phát sinh nhiều vấn đề nang giải, khiến việc cho vai nặng lãi trở thành con đường tất yếu trong hoạt động kinh tế. Vì miếng mòi ngon này bị bỏ ngỏ bởi sự tuân thủ giáo quy của tín đồ thiên chú giáo, nên sẽ không có người cho vay tiền, và người cho Thái đã lợi dụng cái hở này để phức lên. Tại sao cho vay đặng lãi lại nhanh chóng cho thành nghề mưu sinh của người Do Thái? Điều này phải giải thích từ nhận thức về tiền của họ. Như đã nói, đối với người Do Thái, đồng tiền không có sự phân biệt bẩn và sạch. Chỉ cần đó là tiền thì bất kể bạn kiếm được từ lầu xanh, công ty, nhà hàng hay làm cu ly, cứ đến tay bạn là biến thành lợi nhuận của sức lao động, giá trị của nó không có sự phân biệt lớn nhỏ. Người châu Âu cho rằng cho vai đặng lãi là một nghề bẩn thiểu, Nhưng theo người do thái, tiền kiếm được qua cho vay nặng lãi cũng như tiền kiếm được theo các phương thức khác, có thể mua được các thứ mình cần. Nói cách khác, bạn cầm tiền kiếm được từ cho vai nặng lãi đi mua gạo, người bán gạo sẽ không từ chối nhận tiền của bạn, thay vì cứ để ứ hàng trong kho. Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến cho vai nặng lãi trở thành nghề của người do thái, đó là giao dịch thương mại phù hợp với thực tế và lợi nhuận lại cao. Người do thái bị xã hội kỳ thị, khó tìm được việc làm. nên phải làm nghề cho vai nặng lãi để kiếm tiền, nhằm chi phối những người tự cho là thanh cao nhưng lại cần vay tiền, vừa kiếm được lợi nhuận, vừa tìm được sự cân bằng tâm lý. Ví dụ dưới đây là câu chuyện có thật kể về một người lính do Thái quốc tịch Mỹ, dùng việc cho vay nặng lãi để kiếm siêu lợi nhuận và chi phối quân nhân trong quân đội. Anh ta tên là Wilson, trung sĩ liên quân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, cấp vật không cao. Vì là người Do Thái nên anh thường xuyên bị các binh lính chính tông Mỹ kỳ thị, nhưng anh bất chấp Anh cho các đồng sự phai nặng lãi, mỗi kỳ phát lương, anh không ngần ngại thẳng tay thu lại số tiền cho vay, nếu không có tiền mặt thì lấy số hiện vật được cấp để thế chấp, sau đó bán lại những đồ vật này cùng giá, kiếm được rất nhiều tiền. Những binh sĩ Mỹ không thèm để ý đến Wilkinson, thậm chí sĩ nhục nghề cho vai nặng lãi của anh đến lúc cần cũng phải cúi đầu trước đồng tiền của anh. Trong thời kỳ chiến tranh Triều tiền bên sĩ Mỹ mỗi tháng được trợ cấp khoảng 10 đô la, nhưng Wilkinson lại có hai chiếc xe hơi cao cấp giá đến 70.000 đô la. Còn có một cô bạn gái xinh đẹp mà ngay cả sĩ quan cũng phải gây tị. Cứ đến ngày nghỉ, anh lại chở người yêu du lịch, cấp bậc của anh tư chỉ là trung sĩ nhưng lại có cuộc sống sang trọng của tầng lớp thường lưu. Nếu chỉ dựa vào lương thì trung sĩ Wilkinson không thể có được cuộc sống hào hoa như vậy. Cho vai đạn lãi đã mang lại cho anh lợi nhuận kết sụ, có một cuộc sống xa xỉ, đồng thời còn chi phối được những người xung quanh khẳng định địa vị của mình. Thế nhưng nếu người do thấy chị dựa vào giao dịch cho vai cá nhân, thì đôi khi vẫn gặp rủi ro phải bồi thường bất kỳ lúc nào. Họ sẽ nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện để minh chứng cho nội dung này. Người Do Thái Si một thương nhân giàu có và danh vọng ở địa phương, cho Antonio phai tiền, kết quả cuối cùng không những không được lợi nhuận và còn phải bồi thường toàn bộ gia sản lẫn sinh mệnh của mình. Câu chuyện này tuy có đôi chút cường điệu nhưng cũng cho thấy rằng việc kiếm tiền thường rất vất vả nhưng việc tổn thất thường chỉ xảy ra trong chớp mắt. Do đó, người Do Thái thông minh thường không bao giờ để hợp đồng vay nợ cá nhân rối buộc phải chịu tổn thất không đáng có. Cùng với sự phát triển của thời đại, sự thành công của cuộc khách mạng công nghiệp đã khiến các nhà công nghiệp phải phát tản đầu óc vì vốn. khi đó, người Do Thái sẵn có tài sản kết xụ đã nắm lấy cơ hội ngàn vàng này. Người Do Thái lập ngân hàng ở Anh, Pháp, Ý và khắp châu Âu cho các nhà công nghiệp và thương dân khác vay tại một vị trí quan trọng không thể thiếu trong giới tài chính. Trí tuệ và đầu óc kinh doanh của người Do Thái cùng với lịch sử nghiệt cả của họ đã mang lại cho họ tài sản khổng lồ. 20. thuộc tính hai mặt của đồng tiền Việc xác lập địa vị tiên liên của đồng tiền đã loại bỏ các chướng ngại phi lý mà các dân tộc khác thường gặp. Người Do Thái theo đuổi lợi ích vật chất, giúp họ trổ tài kiếm tiền của mình một cách tự do thoải mái nhất. Nhưng bất kỳ sự tự do nào cũng chỉ ở mức tương đối, không có tự do tuyệt đối. Hành vi mua lợi có thể gây ra xung đột xã hội. nên không có sự đồng thuận tuyệt đối trong sự tôn thờ tính linh hiên của đồng tiền theo ý nghĩa lợi là trên hết. Tiền với tư cách là một sản phẩm do con người tạo ra, từ nó có thuộc tính hai mặt. Thứ nhất, sự ra đời và phát triển của đồng tiền là một quá trình lịch sử tự nhiên. Thứ hai, tiền lại là sản vật của hành động tự giác tự chủ mà con người đã quy ước. Hành vi mua lợi đặt trong sự ràng buộc xã hội nhất định. Ở dân tộc do thấy, điều này hoàn toàn giống với các dân tộc khác. chỉ khác biệt ở điểm khởi đầu răng buộc và cơ chế tương quan. Chính trong vấn đề này, dân tộc Do Thái thể hiện ra sự khác biệt rõ rệt với các dân tộc khác. Do Thái giáo không chi thế giới hiện thực thành nơi sống tôn giáo và đời sống thế tục. Dân tộc Do Thái dùng một cuốn kinh thánh là bản mẫu của dân tộc, mà kinh thánh hoàn toàn là một hệ thống nhất giữa đạo đức và pháp luật. Người Do Thái coi việc tuân thủ pháp luật của Thượng đế là bổn phận dân tộc. Thượng đế định công cho việc họ tuân thủ pháp luật là luôn mang phúc cho họ, để họ sinh để nhiều cho tài sản nhiều. Trong bối cảnh văn hóa như vậy, vấn đề có nên mưu lợi hay không không còn tồn tại. Trong điển tịch Tam-út của Do Thái Giáo viết, Nếu nhân loại không có xung đột xấu thì chắc sẽ không xây nhà, không lấy vợ, không sinh con, không làm việc. Xấu chỉ vì có lợi cho nhân loại cũng đạt được tính hợp lý của sinh tồn, bản thân lợi còn có vấn đề gì. Điều này có nghĩa là, ở người Do Thái, Quy định hạn đối với hành vi mưu lợi đã đi từ bệnh viện siêu hình chuyển thành bệnh viện thao tác. Vấn đề có nên mưu lợi không? Nhờ triển hóa hoặc phân giải thành hai vấn đề cụ thể, nên mưu lợi như thế nào và nên phân phối lợi thu được như thế nào? Câu hỏi thứ nhất, nên mưu lợi như thế nào? Cho thấy vấn đề về tính chính đáng của bản thân hành vi mưu lợi hiện nay đã trở thành vấn đề thuần túy về hình thức. Hành vi chỉ cần chính đáng về hình thức sẽ là một hành vi chính đáng. Mệnh đề này có thể được chứng minh một cách rõ nét Qua câu chuyện cười do chính người do Thái kể, Lucy bước vào một nhà vệ sinh ở thành phố New York, ngồi trên bồn cầu được một lúc mới phát hiện không có sẵn giấy vệ sinh, thế nên ông hỏi một người ngồi ở nhà vệ sinh bên cạnh. Xin hỏi ông có giấy vệ sinh không? Câu trả lời của người kia rất đáng thất vọng. Không, tôi cũng đang bực về chuyện ấy đây. Xin hỏi cho tay ông có giấy báo, tạp chí hay cái gì tương tự không? Chẳng có gì cả. Vậy tôi dùng giấy 10 đô la để đổi lấy bạc đẻ với ông được không? Vì bạc được dùng làm gì và mục đích của việc đổi giấy bạc 10 đô la thành bạc lẻ ai cũng hiểu, nhưng chọn cách thiệt hại này rõ ràng là chính đáng về hình thức khi trao đổi ngang giá tự nguyện, trong một hoàn cảnh nhạy cảm, đó cũng là một hành vi mua lợi, không chỉ chính đáng mà còn rất thông minh. Chính tờ câu chuyện cười này, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của phương pháp luận đối với hành vi mua lợi của người Do Thái. Điều người Do Thái quan tâm không phải là giữ trật tự của con người một cách tiêu cực, mà là thông qua giữ trật tự của hoạt động mua lợi nhằm giữ được trật tự của con người. Lấy ví dụ, những người một mật chú tâm vào việc giữ trật tự của con người vì sợ xe đâm chết và không cho phép xe hơi đi trên đường. Ngược lại, người do thái thì cứ để cho xe hơi đi ra đường, nhưng lại lập ra quy tắc giao thông sao cho xe hơi đi lại thông suốt và vẫn đảm bảo không đâm chết người. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ tai nạn giao thông thỉnh thoảng xảy ra. Do đó, người do thái không những làm cho trật tự kinh doanh được đảm bảo, mà còn làm cho tính tích cực mua lợi của những con người có sức sống mạnh nhất trong xã hội, được bảo vệ và phát huy. Việc chỉ biết vì lợi trong phạm vi quy định làm cho trí tuệ kinh doanh của người Do Thái được khơi mở. Một mô thức vận hành tốt của nền kinh tế được tạo nên khi tất cả những điều kiện được thỏa mãn. Trong một mô thức như vậy, nguồn vốn rõ ràng sẽ có điều kiện phát triển thích hợp nhất. Cũng như vậy, câu hỏi thứ hai, nên phân phối lợi thu được như thế nào, càng cho thấy sự hài hòa giữa trật tự của con người hiện tại và trật tự hoạt động mua lợi được thực hiện thông qua việc phân bổ tiền trực tiếp, sự hòa hợp giữa người và việc. được thống nhất và hoàn thành trên tiền. Đặc tính của tiền với tư cách là trung gian cơ bản của mọi hoạt động xã hội loài người, có thể nói là được phát triển đầy đủ nhất ở đây. Sự sắp xếp phù hợp nhất với tiền này lại thống nhất với truyền thống từ thiện từ xưa và luôn được duy trì của dân tộc Do Thái. Hơn 2.000 năm trước, dân tộc Do Thái đã đưa vào pháp luật của Thượng đế điều khoản, nguyên hiến 1/10 thu nhập được duy trì ngay cả trong thời kỳ Đại Lưu Tán. Cái gọi là từ thiện không phải là cách nói của người Do Thái. Trong mắt họ Hành vi này chỉ là một nghĩa vụ công ích, tính cưỡng giấy của nó lớn đến mức đủ để tạo thành một câu chuyện cười khác của người do Thái. Một người ăn mại đi tìm người bố thí, yêu cầu mỗi tháng bố thí một lần. Ông ta gọi cửa mấy lần mới thấy chủ nhà mở cửa, với mặt rất thiểu não. Có chuyện gì vậy? Người ăn xin hỏi. Ông không biết à, tôi phá sản rồi, tôi đợi người ta 10 vàng đồng mà tài sản của tôi chỉ có một vàng. Cái này tôi biết, vậy ông còn hỏi tôi làm gì? Theo tài sản của ông? Báo động cho cho tôi một xu. Mặc dù trong thời gian dài, việc từ thiện của người Do Thái chủ yếu phục vụ cho nội bộ người Do Thái, không có áp dụng trực tiếp đối với xã hội rộng lớn trên đất nước và họ cư ngụ, nhưng điều này có thể tức thời phát huy tác dụng của nó, từ đó làm cho quá trình này trở nên có ý nghĩa. Tất cả những điều đó chẳng qua là để chứng minh rằng, khởi nguồn hoàn cảnh lịch sử cũng như cơ chế văn hóa tạo ra từ đó đã thay ngén nên các yếu tố cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Do đó, có thể không ngừng điều chỉnh trưởng thành cùng với sự phát triển thương nghiệp xã hội loài người và sự thăng gường tính hợp lý của tư bản. Khói Thanh sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 21 trong phần 4 Không được từ chối khi có tiền để kiếm Người do Thái hàm thích kiếm tiền, đây là đặc tính dân tộc do hoàn cảnh sinh tồn quyết định trong thời gian dài, nhưng họ luôn giữ tâm thể bình thản đối với tiền bạc. Đối với tiền, người do Thái không kính nó như thần, cũng không ghét nó như quỷ, càng không có tâm lý vừa muốn tiền vừa xấu hổ khi gặp tiền Tiền sạch sẽ, bình thường, kiếm được đường hoàng chính đáng bằng công sức của mình. Sống bằng tiền chỉ là một lối sống chất phát và tự nhiên của người do thảy. Một người vô thần đến gặp Rappi. Xin chào Rappi, người vô thần chào. Chào ngày, Rappi đáp lễ. Người vô thần đưa một đồng vàng cho Rappi, Rappi lãng lặng, lặng đút vào túi. Rõ ràng là ngài muốn giúp tôi điều gì đó. Ông nói, có lẽ vợ ông vô sinh, ông muốn tôi giúp đỡ bà ấy. Ồ không thưa Rappi, tôi chưa kết hồn, người vô thần đáp. Rồi ông lại đưa cho Rappi một đồng vàng, Rappi lại lặng lặng đút vào túi. Nhưng chắc chắn là ông có điều gì đó muốn hỏi tôi, Rappi nói, hay là ông đã phạm tội, muốn Thượng Đế tha thứ cho ông. Không thưa Rappi, tôi chẳng phạm tội gì cả, người vô thần đáp. Và ông lại đưa cho Rappi một đồng vàng, Rappi lại lẳng lặng, lặng đút vào túi. Hay là ông kinh doanh không thốt, muốn tôi cầu nguyện giúp ông, Rappi hỏi. Không thưa Rappi, đêm nay tôi trúng mùa lớn, người vô thần đáp. Ông lại đưa cho Rappi một đồng vàng. Vậy ông muốn tôi làm gì? Rappi nghi hoặc hỏi. Chẳng làm gì cả, thật đấy. Người vô thần đáp, tôi chỉ muốn xem một người không làm gì cả, chỉ cầm tiền thì giữ được bao lâu thôi. Tiền là tiền, chẳng là cái gì khác. Rappi đáp, tôi cầm tiền giống như cầm một tờ giấy, một hòn đá vậy thôi. Thả nhiên trước tiền, thậm chí coi nó là một hòn đá, một tờ giấy, nên người Do Thái mới không coi nó như quỷ thần, cũng không chi nó thành sạch bẩn. Đối với họ, tiền là tiền, một vật rất bình thường, do đó họ bình thẳng kiếm nó. Khi mất, họ cũng không đau khổ đến mức không muốn sống. Chính sự bình thản đó đã giúp họ vững tay dèo trên biển thương trường sóng to gió lớn. Coi tiền là vật bình thường là một trong những trí tuệ kinh doanh của người do thái. Người do thái cho rằng kiếm tiền là việc chính đáng, vô cùng tự nhiên. Nếu có thể kiếm được tiền mà không kiếm thì coi như đã có lỗi với tiền, sẽ bị thường nấy trừng phạt. thương nhân do thái kiếm tiền bằng trí tuệ. Họ cho rằng giữa tiền bạc và trí tuệ thì trí tuệ quan trọng hơn, bởi trí tuệ kiếm được ra tiền, tức là kiếm được tiền mới là trí tuệ thật sự. Như vậy, tiền bạc trở thành thức đo của trí tuệ, chỉ khi trí tuệ tạo nên tiền bạc thì mới là trí tuệ sống. Tiền sống và trí tuệ sống không thể tách rời nhau. Dựa vào quan niệm này, theo người do thấy, dù là một học giả hay triết gia vô cùng uyên bác nhưng nếu người đó không kiếm được tiền hai bàn tay trắng, thì trí tuệ của học giả chỉ là trí tuệ chết, là trí tuệ giả. Người có trí tuệ thật sự là người vừa có học thức vừa có tiền, cho nên người Do Thái rất ít khi ca ngợi một người học rộng, nhưng ở trong ngôi nhà chỉ có bốn bức tường rỗng Người Do Thái thích tiền nhưng chưa bao giờ che giấu thiên tính mê tiền của mình. Cho nên người đời khi chỉ trích họ yêu tiền như mạng sống, tham tiền thành tính, đồng thời cũng rất khâm phục sự thẳng thắn vô tư của họ trước tiền bạc. Chỉ cần biết rằng cách kiếm tiền nào khả thi thì họ nhất định sẽ áp dụng. Kiếm tiền hợp lý mới gọi là thông minh thật sự. Đó chính là trí tuệ cao siêu trong văn hóa kinh doanh của người Do Thái. 22. Bất vả kiếm tiền với mục đích gì? Theo người Do Thái, những người không biết sắp xếp thời gian hợp lý là người không biết kiếm tiền. Họ cho rằng muốn kiếm tiền trước hết phải có thời gian kiếm tiền, hơn nữa phải biết sử dụng thời gian hợp lý trong việc kiếm tiền, nếu không thì coi như lãng phí thời gian vô ích. Cuộc đời con người ngắn ngủi nhưng cũng dài chằn chặt, rất nhiều người suốt ngày bận rộn nhưng chẳng làm ra được việc gì. Rất nhiều người suốt ngày chìm đắm trong chiếu rượu, xong bài để thời gian trôi qua vô ích. Những người này không biết sắp xếp thời gian hợp lý, chắc chắn không làm nên trò trống gì. Do đó, một người do thái biết kiếm tiền vừa là người cực kỳ bận rộn lại vừa là người vô cùng nhàng nhã. Sở dĩ là người cực kỳ bận rộn, bởi anh ta luôn vất vả làm việc, bận rộn để kiếm tiền. Theo tập quán kinh doanh của người do thái, khi cần bận thì phải bận, nếu không sẽ không có hiệu suất. Nhưng bận và nhàng chỉ có tính tương đối. Biết cách tranh thủ nhàn rỗi trong bần rộn, cuộc sống mới phong phú ra dạng, người biết sống mới là con người thật sự. Bởi vậy, thương nhân Do Thái lại thường là những người vô cùng nhàn nhã. Người Do Thái coi thời gian như vàng, khi làm ăn, họ hỏi hàng, bàn luận về tuổi thọ một cách khách quan và điềm nhiên như không. Cụ năm nay thất thập rồi phải không? Chắc còn sống thêm được 10 năm nữa. Ở các dân tộc khác, lần đầu gặp mặt mà đã nói những lời bọc bạch này chắc chắn sẽ bị người khác coi khinh. Nhưng người Do Thái lại rất thản nhiên. Họ cho rằng con người khi sinh ra đã bị phán quyết là sẽ chết, nên không cần phải sợ chết như sợ cộp. Biết mình còn sống được bao lâu có nghĩa là biết mình còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người Do Thái sống đến già vẫn còn ham muốn kiếm tiền. Họ có thái độ khách quan và bình thản đối với cái chết. Khi biết mình còn sống được mấy năm, họ sẽ tranh thủ thời gian đó để hữu thụ và kiếm tiền. Người Do Thái từ nhỏ đã được dạy cách tự dũ, cho nên người già cũng không nhờ con cái nuôi dưỡng. Chỉ có tự mình kiếm được tiền thì mới đảm bảo được cuộc sống an nhật Chính vì tự biết thiên mệnh nên họ cố gắng tranh thủ thời gian để kiếm tiền Đồng thời họ còn là những người biết hưởng thụ nhất thế giới Kiếm tiền là để hưởng thụ Đây là mục đích kiếm tiền của người do Thái Cũng là sự giải thích tốt nhất cho mục đích kinh doanh của họ Bởi vậy, dinh tộc cho Thái làm việc nghỉ ngơi rất điều độ Gắn công việc với cuộc sống Thật sự cảm nhận được cuộc sống và sách nói trong em và giới thiệu đến các bạn phần 4 của chương 1